Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chưa ngủ, mà qua nhà chú làm gì muộn vậy? Thằng Nhất sụt xịt khóc rồi nói Em út cháu nó nhớ mẹ Nó không chịu ạ, nó cứ khóc, nó cứ đòi mẹ thôi Nó khóc từ tối đến giờ, mà cháu dỗ mãi không được Chú cho anh em cháu ngủ ở bên này với ạ Chú Hào nghe thằng Nhất nói như vậy thì bỗng nhiên Nước mắt từ trên khóe mắt của chú lăn xuống Chú ngồi xổm xuống bế Bổng Tăng Út, con của chị Hai lạnh lên. Một bên bế con bé Yên. Chú hôn lên má của nó một cái rồi nói: "Út ngoan nhé. Má con đi công chuyện ít hôm nữa sẽ về mà. Hôm nay Út qua ngủ với chú, ngủ với cả em Yên được không?" Thằng Út nghe chú Hào nói như vậy thì lấy tay quẹt quẹt mũi. Nó chỉ có lớn hơn con của chú có 1 tuổi mà thôi, cho nên vẫn cần cái sự bao bọc của mẹ. Chú bế nó và con bé vào bên trong giường cho hai đứa nằm lên trên giường để ngủ. Sau đó kêu hai đứa lớn vào bên trong nằm lên trên giường. Còn chú thì trải cái chiếu xuống dưới đất nằm gần giường những đứa trẻ thơ. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị truyện được mang tựa đề Oan hồn hồng nhan của tác giả Thanh Hùng. Phần 2 của dị truyện này sẽ được phát trên kênh truyện Ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em.